Chương 63, Thiên Cổ, S Đất và beta Hàn Phong Tuyết. Các bạn đang nghe chuyện tai nghe gnaudiovn.com Địa Chiêu Dương từng có quá nhiều chuyện bi thương xảy ra. Địa Càn Nguyên Mai Táng Âm Linh Hoàng Đế bao đời. Bởi vì tôi không muốn gây sự lại cung thất mới trên đống phế tích ấy. Không muốn ôn lại những vui buồn xưa khi nhìn thấy những mái ngói. Hành lang quen thuộc nên ba ngày sau, tiêu kỳ hạ chỉ san bằng hai điện, chọn ngày lành tháng tốt xây sực tẩm cung, bỏ tên điện chiêu dương, đổi tên điện của hoàng hậu thành hàn trương. Người cũ trong cung trải qua biết bao kinh biến loạn ly, biết quá nhiều bí ẩn trong cung. Tôi không đành lòng san cầm họ trong thâm cung chờ chết, cũng không đành lòng đối diện với những gương mặt, những ánh mắt có vẻ quen quen. Sau tháng 3, Tiêu kỳ hạ chỉ trục sức cung nhân tiền triều, ban thưởng lương bổng, đưa về cố hương. Phản thần Tống Hoài Ân chết, tiêu thị tiết liệt hy sinh vì nước, được truy phong hiếu mục trưởng công chúa. nhờ sự che chở của tôi, ba đứa con nhà họ Tống trẻ người non dạ thoát tội, biến làm thư dân, theo người nhà đi đày ở Tây Thục, vĩnh viễn không được trở về. Di hài tiên đế bị quỷ trong lửa. Tiêu kỳ cũng theo mong muốn của tôi, trực y phục và di vật ở Hoàng Lăng. Những người ở bên cạnh tiên đế khi xưa, hoặc bị phản quân giết, hoặc ra cung, không còn ai biết chuyện ngày đó nữa. Tiêu kỳ thậm chí chưa từng truy cứu cái chết của tử đạm. Hết thảy đều thuận theo tôi, và sự như ý. Điều tiếc nuối duy nhất là ca ca không về. Giang hạ vương lỗi lạc như ngọc lựa trọ ở lại nơi đất Bắc chết lạnh xa cố quang. Tiêu kỳ sau khi về chiều đã trục xuất người đột quyết ra khỏi Bắc Mạc, đến vùng đất hoang. Chỉ cần tới tháng 3, trang sẽ có thể tiêu diệt gần hết người đột quyết, hoàn toàn xóa sổ vùng đất của tộc người này. Trong tống hoài ân làm phản, khiến sự trương vương phải quay đầu, chuyển hướng mũi kiếm. Nội loạn! cuối cùng khiến mưu tính của một vị vua kiệt xuất thất bại trong gang tóc có lẽ là ông trời không muốn diễn đột quyết tiêu kỳ không phải thần chiến được giang sơn đế vị nhưng lại không thể san bằng đột quyết ở khoảnh khắc cuối thực hiện chí người thống nhất sơn hà lần này phát động bắc phạt trầm rộ như thế vẫn chưa đạt bằng được đột quyết chỉ e sau này có muốn làm trầm rộ hơn cũng không phải chuyện dễ Hạ Lan Trâm tử chiến không chết cuối cùng cúi đầu trước tiêu kỳ, xin hàng. Năm tháng làm con người thay đổi, ngay cả Hạ Lan Trâm cũng không quyết tuyệt như lúc đầu nữa, có thể cúi đầu trước kẻ thù. Hắn cho cuộc trở thành đột quyết vương chân chính, quyết định lựa chọn bảo vệ đất nước chứ không trả thù riêng. Tiêu kỳ chấp nhận thư xin hàng, ký minh ước với đột quyết, hoạch định ranh giới. Hạ Lan Trâm dẫn những bộ tộc còn sót lại đi về vùng đất bắc Sa xăm, hiến dâng vùng bắc Mạc phì như cho triều ta. Tôi không tin Hạ Lan Trâm thật sự nhận thua. Người như hắn, giống như con sói cô độc trên thảo nguyên, có thể ẩn nấp tùy thời, chưa đến lúc tử vong thì sẽ chưa buông tha mục tiêu. Tạ thời quy hàng chỉ là để giữ một đường sống. Hắn lại một lần nữa thoát khỏi lưới của tiêu kỳ. Trong 10 năm, hai người họ không ai tiêu diệt được ai. Tiêu kỳ là chim ưng bay liệu trên trời. Hạ Lan châm là rắn đầu ẩn nấp trên mặt đất. Có lẽ, hắn sẽ còn trở lại. Sau khi hoạch định danh giới, tiêu kỳ ban bố một thành chỉ. Thành chỉ này thay đổi vận mệnh ca ca, thay đổi vận mệnh ngàn vạn người. Cũng thay đổi cả một vùng đất phương bắc Trang lấy ninh sọc làm bóc. Cực Bắc Làm Nam, chia vùng đất thành bảy miền dân cư, đưa nhóm người du mục đột quyết tới phía Bắc Ninh Sóc, dạy cách trồng trọt, khai khoang đồn điền, đưa người Hán mất đi nhà cửa trong chiến tranh đến vùng đất Bắc Phi Nhiêu, xây nhà cửa buôn bán, trước tiên dùng võ lực khiến các tộc khuất phục, sao cho họ tụ tập sinh sống, khiến phong tục các nơi giao thoa xung hợp, phải sống nhờ vào nhau, vì sinh tồn mà buông bỏ thù hận, cùng nhau tồn tại. Trường kiếm trong tay vương giả dù có thể cắt đất phân biên giới Nhưng không cắt được sự quyến luyến của con dân đối với cố thổ Cắt không được dòng máu chảy xuôi bao thế hệ Một đêm ra khỏi thành ninh shop Tôi từng cùng tiêu kỳ cưỡi ngựa dõi mắt khắp nơi trông thấy dân su mục đồ quyết nổi khói bếp Đã cách nhiều năm Tôi vẫn nhớ lời tiêu kỳ nói hôm ấy Hai tộc hồ hán vốn là trăng môi Trong mấy trăm năm ta đánh ngươi lui bất luận bên nào thắng bên nào bại, dân chúng vẫn là người vất vả nhất, không được an bình. Chỉ có loại bỏ giới hạn lãnh thổ, khiến cho khuyết mạch xung hòa, tục lệ đan sen. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hai tộc kết hợp hòa thuận thì mới ngừng được chiến tranh. Lúc đó, tôi chỉ cho rằng đây là giấc mộng không tưởng. Chẳng lại làm được. Tuân theo minh ước hạ lan châm xưng thần ban cho trưởng công chúa hòa tịnh là nha vương trước sát phong cô đô nữ vương trưởng công chúa hòa tịnh được tiên đến gả cho đột quyết nhưng hai nước lại xảy ra chiến tranh mãi cho đến lúc đột quyết thất bại quy hàng cũng chưa cử hành được đàn cưới không thể kháng chỉ lại không thể thành vương hậu đột quyết hồng nha cô độc không nơi nương tựa nơi đâu cũng không phải cố hương từ đây về sau trưởng công chúa hòa tĩnh của thiên triều trở thành côn đồ nữ vương nghĩa là thần giữ nhà cho đờn quyết một đầu nhìn cố hương phương nam xa xăm một đầu thủ hộ con dân phương bắc vẫn còn nhớ ngày đó mưa phùn nữ tử mặt mày như khói ấy dừng chân một lần cuối nhìn ngắm cố hương, nhìn nhau không quen biết trường ca tiễn thái vi loạn thế manh mông nhiều thiếu nữ chìm nổi so với những hồng nha tàn tạ kia Thái Vi cũng coi như là may mắn hơn nhiều. Côn Đô nữ vương ở lại vương thành Nam đột Quyết khi xưa, đổi tên thành là Côn Đô. Thành Côn Đô hùng hồn cổ xưa yên lặng nằm ở phía Bắc Ninh Sóc, quản lý ba bốn quận thành dân cư xung quanh, cùng Nam Bắc hô ứng. Nữ vương như chúa tể thần ban cho, thay thế trời bảo vệ con dân, chọn đời quy phục thiên triều. Sau lưng quyền thần là giang hạ vương tay giữ 30 vạn binh, theo ý thiên triều quản lý chính sự, trở thành chúa tể phương bắc chân chính. Vận mệnh cuối cùng cũng thành toàn cho cố Thái Vi, hoặc cần phải nói là tiêu kỳ thành toàn cho vương túc, thành toàn cho gia tộc tôi. Tiêu kỳ khải hoàn về triều, phó thác 30 vạn đại quân cho ca ca, để ca ca ở lại bắc cảnh, vĩnh viễn làm hậu thuẫn. Từ nay về sau, kinh thành gió thu mưa phun không còn vị quý công tử lỗi lạc đa tình nữa. Mà ở vùng tái ngoại trời cao mây nhạt, một con diều thâu cất cánh bay lên đối đầu với gió. Lúc trước, cố thái vi can ngượt gả đi đột quyết chứ không chịu từ bỏ ý khí. Lúc trước, ca ca biết rõ đánh mất tình cảm cũng không chịu đưa tay níu kéo. Loạn ly, lại thay đổi hết thảy. Cùng nhau trải qua sinh tử loạn lạc, hai người cố chấp như nhau rốt cuộc cũng từ bỏ chấp niệm, đổi lấy sự sống, đổi lấy được ở bên nhau. Chẳng qua là, họ phải trả giá cao, cả đời nắm tay mà không gần nhau được. Họ có thể bên nhau sớm chiều, nhưng không có duyên phận thành thân, bởi vì nữ vương đột quyết, theo tục lệ của người đột quyết phải sống thân xử nữ suốt quãng đời còn lại, cả đời phụ dưỡng thần. Được thần linh đặc xá Từ khoảnh khắc gặp nhau Số mệnh đã định nàng không làm được thê tử của ca ca Nhưng ít ra Họ còn nhiều thời gian Còn có thể làm ba bên nhau Cùng nhau râm rửa trên đại mạc Nắm tay nhau đến già Như vậy, đã đủ Có lẽ, ca ca phải cảm kích hạ lan châm xâm lược phía nam Cứ vãn mối nhân duyên vô vọng giữa khuynh ấy và cô Thái Vi Hạ Lan Trâm phải cảm kích Tống Hoài Ân làm phản, cho hắn và tộc nhân đường sống cuối cùng. Tử đã cũng phải cảm kích Tống Hoài Ân bước vua thoái vị, giúp huynh ấy thoát khỏi cung cấm, tự do một đời. Tôi lại phải cảm kích Hạ Lan Trâm khi xưa bắt cóc, không có hắn, tôi và Tiêu Kỳ sẽ không gặp nhau. Chuyện thế gian, quanh đi quẩn lại, ân ân oán oán, có ai nói được rõ ràng. Kiến Đức năm thứ hai, ngày 9 tháng 5. Dự trương vương tiêu kỳ Tế Thiên, đăng cơ tại điện Thái Hòa, sắp là sự trương vương phi vương thị làm hoàng hậu, đại giả thiên hạ, đổi niên hiệu thành Thái Sơ. Năm Thái Sơ đầu tiên, tháng 6, tiêu kỳ ban chiếu phế chốt lục cung, ngoại trừ hoàng hậu, không cần tần thiếp. Năm Thái Sơ đầu tiên, tháng 7. Sắp là trưởng hoàng tử sẵn sắp làm thái tử triều đã chấn động thời kỳ hưng thích nhất của ngoại thích tiền triều cũng chưa từng có vị hoàng hậu nào có thể đắc sủng như vậy việc phế chốt lục cung làm trung chuyển truyền thống hoàng thấp từ thời chu đến nay các đời quân vương đều thoát theo chế lễ nhà chu nghi thức tần hán tiêu kỳ vừa mới lên ngôi đã ban lệnh hủy bỏ luật lệ cũ bớt đi chi phí cung đình rườm ra, phẩm cấp lắng nhằng, sau đó ra chiếu phế lục cung, không tần thiết, không thiết tan phi, di hoàng hậu chính vị. Người trong thiên hạ nhìn thấy, tiêu kỳ đối với tôi đã vượt quá ân sủng của một đế vương đối với hậu phi. Chàng chỉ hất không thể chia nửa giang sơn cho tôi, tặng trọn vinh quang kiển khách cho gia tộc tôi, thật sớm ra đế vị cho con trai tôi nếu không có uy vọng khai quốc, có lẽ tôi đã bị quan can giàn chỉ trích là yêu hậu trên địa hàn trương gió mát nhẹ đưa bên ngoài chèn là trời tháng bảy nóng hừng hực tôi ngồi thẳng nhạt nhạt mắt ngân nga nói hoàng hậu vương thị ngoài can sự triều chính trong tùy ý cai quản cung đình có lòng đố kỵ vì thần cả gan xin hoàng hậu thứ tội thần ngàn vạn lần không thể ghi lại những lời này Sử quan ngồi trước bàn trên điện lần thứ ba đặt bút xuống. Quật cường quỳ phục trên mặt đất, không chịu viết theo lời tôi nói. Tôi lẳng lặng nhìn về phía sử quan tóc bạc trắng già nua, lòng cảm động. Ông ta đã tuổi ngoài thất tuần, trải qua biến động hai triệu bốn đời, vẫn chính trực như lúc ban đầu. Tôi động đậy muốn tự mình đi dìu, nhưng ngay cả sức để cúi người đỡ cũng không có thậm chí còn yếu hơn cả lão già lớn tuổi này a việt tiến lên đỡ tôi tôi chỉ áy náy cười một tiếng khoát tay cho nàng lui ra lão sử quan trầm mặc quỳ phục trên mặt đất không nói một lời tôi nhẹ nhẹ mân mê đường vân kim tuyến trên ống tay áo ngón tay tái nhợt hiện ra trên vải cầm hoa bổn cung bị bệnh lâu năm chắc hẳn ngươi cũng biết tôi còn chưa dứt lời ông ta đã tranh nói trước nương nương phúc thọ lâu dài phượng thể nhất định có thể sớm ngày an khang nếu như nói thời gian còn lại của bổn cung không nhiều nữa tôi lại nhạt cười ông đoán xem sử sách đời sau sẽ viết về bổn cung thế nào viết về những việc làm của bệ hạ ra sao lão sử quan bất đồng không nói ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai ngay cả hoàng thượng có công khai quốc khai hoang Làm nên nghiệp lớn mở mang bờ cõi thì việc tư vẫn khó tránh khỏi bị hậu thế che bai. Thân là đế vương, chuyện độc sủng là tối kỵ, huống chi tính đến nay chỉ có một hoàng tử duy nhất. Từ khi chàng lên ngôi tới nay, cần chính ca trị là quân vương cần cụ nhất tôi từng thấy. Tôi hiểu được tâm tư chàng, cho dù có chiếu thư nhường ngôi, có tống hoài ân thế tội bức vua thoái vị, chàng vẫn kiêng kỵ miệng lưỡi chúng sinh. Không muốn bị thế nhân coi là soán vì hành thích vua, thế nên chàng càng lúc càng cần cù, nhân hậu vì dân. Đổi lấy sự ca tụng của dân chúng thì dễ, đổi lấy sự tán đồng của chúng văn sĩ thì gian nan vô vàn. Những kẻ sĩ nghèo túng kiệt luôn canh cánh trong lòng xuất thân hàn vi của chàng. Không tìm được lỗi trị quốc của chàng thì âm thầm che chàng độc sủng bạc tự, trước sao gì cũng phải bôi nhọ tiêu kỳ mới thỏa lòng. Bà tự ít con. Tôi hiểu được hết. Nhưng vẫn sung túng sự ích kỷ của bản thân. Kiên trì với lời hẹn ước lúc đầu. Không nhường bước. Có lẽ trong mắt thế nhân. Tôi là hoàng hậu thất đức. Đối kỵ nhất. Chiến đoàn ân sủng quân vương. Tùy ý khuếch trương thế lực ngoại thích. Nhưng đối với tôi mà nói. Tôi đang gìn giữ lời thề năm xưa. Đối với tiêu kỳ mà nói. Đó là những bù đắp. Những ăn năn, những hối hận. Tham kiến hoàng thượng, người hầu trong điện đột nhiên quỳ xuống. Bên ngoài không tuyên giá, không biết tiêu kỳ đã thong thả bước vào địa hàn trương từ lúc nào. Trừ lúc lâm triều, chàng ít khi mặc long bào, vẫn như trước kia, quanh năm mặc áo bào đen đơn giản. Năm tháng không làm giảm đi nét tao nhã thanh tuấn của chàng, phong thái càng ngày càng thêm ung dung tôi khẽ nghiêng đầu cười nhìn, chàng lại liếc thấy sự quan quỳ trên đất, đôi mày khẽ cao lại, vắt tay áo cho mọi người lui đi. chàng lại biết rồi, chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt chàng. tôi ngước mắt mỉm cười, thản nhiên sửa sang tóc. tiêu kỳ đi tới trước án, cũng không nói gì, cầm lấy quyển trục trên bàn đọc lướt qua. chàng ngước mắt nhìn tôi, như cười như không tiện tay vứt luôn quyển trục đi nàng hung hãn ghen tuông một mình ta biết là được rồi không cần phải viết ra cho người khác xem chàng cúi người tới nói nhỏ bên tai tôi một câu thôi khiến mắt tôi đỏ lên tôi cầm tay chàng làn bộ như cúi đầu mỉm cười che giấu chua sắp trong lòng chàng cũng không nói thêm gì đã có thể hiểu nhau mà không cần nói Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi. Ngày chàng trở về, tôi ngất đi. Lúc hôn mê, Thái Y đã bẩm báo kết quả xấu nhất với chàng. Lâu sau, A Việt nói với tôi, lúc nàng và hai đứa bé được đón về cung, nhìn thấy Tiêu Kỳ ngơi ngốc ngồi bên giường. Trong chừng tôi ngủ mê man, mà ướt đẫm nước mắt. Tôi rốt cuộc hiểu được, vì sao hôm đó tỉnh lại, nhìn thấy chàng bỗng dưng già đi 10 tuổi. Ngựa y nói, tôi bị bệnh lâu năm quần thân, đèn sắc cả dầu, chỉ sợ không qua được mùa đông tới. Tôi ước ao thèn muốn được như ca ca và thái vi biết bao. Mặc dù vận mệnh chết ngươi, để cho họ gần nhau trong gang tắc mà biển trời cách mặt, nhưng vẫn còn cho họ thời gian nửa đời còn lại, để họ chờ đợi nhau. Nhưng, tôi và tiêu kỳ cực khổ đi tới hôm nay, có được hết thảy, lại không có thời gian tiêu kỳ chưa từng để lộ vẻ bi thương trước mặt tôi. Chàng vẫn mỉm cười sỡ tôi uống thuốc, che Bát ngự y thích nói phóng đại, để tôi cảm thấy không có gì đáng lo cả. Đối với những chuyện tôi đã làm, chàng không hề hỏi tới. Những người tôi muốn bảo vệ, chàng không thương tổn họ. Tất cả những gì tôi muốn, chàng đều dâng hai tay đưa cho tôi. Từng tâm nguyện của tôi, chàng đều dùng hết khả năng thực hiện nhưng cho dù chàng có giao ra tất cả cũng không bù đắp được ấy này và hối hận với tôi chàng tính toán tương tận thiên hạ lại không ngờ đến tôi sẽ sớm đi bước này sẽ thật sự bỏ chàng mà đi tôi cũng tự do hưởng thụ sự cương chiều của chàng cả cuộc đời chưa từng tự do như thế biết rõ là ích kỷ vẫn không chịu quay đầu lại Chàng đã hứa đời này không lấy ai nữa, đó là lời hứa với tôi. Tôi bắt sử quan phải viết, phải quy hết tiếng xấu về cho tôi. Tôi tình nguyện gánh vác tiếng xấu, cũng không cho phép bất luận kẻ nào phá hoại lời hứa giữa chúng tôi. Tôi không muốn người đời sao che ba chàng. Chàng là minh quân, là vị vua tài ba kiệt xuất, là đế vương muôn đời kính ngưỡng. Hạ đi đông đến. Xuân tới. Và vật sinh sôi, trời đất đầy sức sống. Ngựa y nói tôi không thể sống qua mùa đông. Nhưng giờ khắp này tôi vẫn ngồi dưới gốc cây ngoài địa hàm trương. Nhìn tẩm chi vui vẻ chạy trên thảm cỏ xanh thả riêu. Tiêu tiêu vỗ đôi bàn tay nhỏ bé, cười khanh khách. Tập tảnh chạy theo con diêu trên đầu. Chuyện nhiên ngước mắt, nhìn cánh diêu mà xuất thần. Ngồi trên đầu gối tôi nói mấy câu y y a a không ai hiểu. Con rìu hình như một con chim ưng thật, bay quanh trên bầu không. Đó là con rìu ca ca gửi tới từ vạn dặm xa xăm. Hình ấy vẫn còn nhớ, cứ đến tháng 4 mỗi năm sẽ làm rìu tặng tôi. Rìu mỹ nhân khi xưa, năm nay không biết sẽ tặng cho ai. Bên cạnh con diều còn có hoa mai thái vi tặng. đóa hoa mai kỳ dị, hai màu tím trắng xen lẫn nhau, có hoa lại chẳng có lá. Sinh trưởng ở vùng đất lạy căm, vĩnh viễn không phai màu, không khéo tàn. Tiêu kỳ nói bác cảnh đã dần yên, ca ca chắc nhanh có thể trở về, vào kinh thăm chúng tôi. Lúc tháng riêng, cô cô bình an ho ăn tại cung trường nhà. Đáng tiếc ca ca không thể về gấp, nhìn mặt cô cô lần cuối. Phụ thân bây giờ vẫn bắt vô âm tín, thậm chí sân san còn đồn người đã đến tiên sơn tu hành vũ hóa thành tiên dòng suy tư chuẩn bị tiếng kêu vui mừng của tẩm chi cát đức phụ hoàng đột mắt nhìn thấy tiêu kỳ bước đến theo sau là tiểu hoa tướng quân tư thế oai hùng gương mặt tẩm chi đỏ ửng trên tràn chỉ ra mồ hôi cố ý nghiêng người làn bộ như không nhìn thấy tạ tiểu hoa lại giơ con diêu trong tay lên cười hỏi tiêu kỳ phụ hoàng biết làm diêu không Tiêu kỳ liền giật mình, cái này, chậm, không biết. Tôi khẽ cười. Tiểu hòa cũng cúi đầu, khóe môi nhếch lên. Cái này cũng không biết làm, phụ hoàng thật ngốc. Mẫu học dạy phụ hoàng làm một con diêu tặng người đi, Tầm chi nháy mắt với tôi. Tiêu kỳ sợ khóc sợ cười trừng mắt nhìn nó. Tôi cười nhìn tiểu hòa, nhướng mày nói. Chi bằng để tiểu hòa làm một con diêu tặng con được không? Mẫu hậu, tẩm chi đỏ bừng mặt, nhìn tiểu hòa một cái, say người chạy đi. Còn không đi theo công chúa, tiêu kỳ sắc mặt nghiêm nghị phân phó tạ tiểu hòa. Đợi tiểu hòa quay lưng đi, chàng cũng cúi đầu cười thành tiếng. Tiêu tiêu chạy tới, cọ cọ vào vạt và áo, vươn tay ra, nhẹ nhàng nói, tiêu tiêu, muốn ôm một cái. Tiêu Kỳ cười lớn, cúi người ôm đứa bé xinh xắn lên đờ gối. Gió thổi qua ngọn cây, lay động cành cây, khiến những cánh hoa hồng phấn bay lả tả, rơi xuống áo tôi. Tôi ngẩng đầu lên, hít hà hương hoa thơm trong gió. Đường đồng, Tiêu Kỳ bỗng dịu dàng nói. Chàng nghiêng người cúi lại gần, chuyên chú nhìn, con ngươi đen nhánh ánh lên sung nha tôi. A Vũ. Nàng có phải yêu tinh biến thành không? Chàng đưa tay nhặt một cánh hoa rơi trên tóc tôi. Không già đi, lúc nào cũng đẹp. Ta có tóc trắng rồi. Bên tóc mai chàng quả thực có một sợi trắng. Nhưng vẻ mặt ảo não nói chuyện lúc này chẳng khác nào một đứa bé. Chỉ có lúc nói chuyện với tôi, chàng mới không xưng chậm. Tôi đưa tay đến, giật sợi tóc bạc, nghiêm túc nhìn chàng. Đúng. Ta là yêu tinh biến ra mê hoặc chàng. Chàng cười, đưa tay giữ gương mặt tôi. Yêu tinh sống rất lâu, thế nên, ta còn muốn gieo họ ngàn năm. Nhất quyết cuốn lấy chàng. Tôi cầm tay chàng, mười ngón tay đan vào nhau. Thật chặt. Đã qua được một mùa đông, tôi còn muốn tiếp tục sống sót. Cho dù một ngày, một tháng, một năm chỉ cần nhiều thêm một ngày chính là nhiều thêm một khách làm bạn chàng không nói ánh mắt sâu thẳm gắng sức giữ, giữ chặt ngón tay tôi đáy mắt ươn ướt, ướt. chính văn hoàng